Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếp thở dài trong lòng, nữ chủ nhân trong nhà này, đến tục cùng là loại người như thế nào? Chồng không yêu, con không thương thì thôi, liền ngay cả người hầu cũng coi cô ta như nữ ma đầu. Cô một phen giữ chặt tay Ami, Ami thấy trốn cũng không thể trốn, mang theo tâm tình, thấy chết không sợn, đỡ cô đứng lên sông, không đợi Thu thủy Tâm nói lời cảm ơn, liền sợ tới mức, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Tôi tâm nhìn bóng dáng của cô ấy, không khỏi nhìn trên trần nhà than thở. Sau Á vườn hội, công tuyển Ami nhỉ, cầm đoàn với tài cán này có thể giành được huy chương vàng làm vinh danh cho quốc gia. Nhà này thật không thích hợp với cô, cô muốn mau chóng tìm cơ hội rời đi mới tốt. Bồ đề bản vô thù, minh kính diệt phi đầy, bạn lai vô nhất vật, hạ xứ hạ trần ai Thưa Thị Tâm vừa mới đi vào phòng khách, liền nghe được một giọng nói non nớt đang đọc thơ. Vừa liếc mắt nhìn, thì ra là Âu Quân Thiên đang quy củ đứng chính giữa nhà, quanh tay ngâm nga. Âu Cảnh Thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa da màu trắng, mặc một bộ quần áo ở nhà sang quý thuận sắc trắng, hai chân tao nhã gác cùng một chỗ, trong tay bưng một ly cà phê đang tỏa nhiệt. Dùng tiếng Anh đọc lại một lần. Sau khi Âu Quân Thiên đọc bài thơ, anh tiếp tục giao phó. Âu quân thiên không dám chạm trẻ, rất nhanh đọc ra một chuỗi tiếng Anh lưu loát. Tiếng Pháp Mệnh lệnh lại hạ xuống. Sắc mặt Âu quân thiên trở nên có chút khó xử, bất quá cậu vẫn ấp A ấp úng đem thơ phiên dịch thành tiếng Pháp mà đọc ra. Tiếng Nhật Biểu tình của Âu cánh thần tự như một thủ trưởng đang nghiêm khắc, khảo hạch biểu hiện của cấp dưới. Âu quân thiên khẩn trương cắn môi dưới, sau khi chầm rãi đọc ra được vài từ tiếng Nhật trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn dần dần đỏ lên. Âu cánh Thần nhíu mày nhìn con. Tiếp tục. Âu Quân Thiên gục đầu xuống. "Con xin lỗi ba ba, con con không biết, cậu có rúm lại trả lời." Không khí ngưng động một lát, Âu Quân Thiên cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ nhìn thấy Âu cánh Thần tư thái tao nhã uống xong ly cà phê liền nói. "Giáo viên nhờ của con không dạy con sao?" Cậu nhỏ tiếng trả lời. "Đã dạy, vậy thì sao không biết?" Giọng nói tuy rằng mềm nhẹ nhưng giọng điệu tiềm tàng vài phần nghiêm khắc dọa người con cậu bé bất an bẻ ngón tay 100 lần Âu cánh thần đặt ly cà phê trên bàn tối nay đem bài chết phạt đưa đến phòng trách của ba khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Quân Thuyên ẻo oải nhưng không phải bởi vì bị xử phạt mà là vì cậu đã làm cho cha cậu thất vọng rồi tu Thủy Tâm nhìn đến đây có chút chịu không được Một đứa nhỏ mấy năm sáu tuổi Là bị ba mình bước đến loại tình trạng này Chỉ là một bài thơ Làm gì là muốn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như vậy Hắn là muốn đem con húng luyện Thành mấy viên dịch hay sao Cô chống nạn đi đến trước mặt hai cha con Gặp chuyện bất bình Bên vực lẽ phải nói Âu tiên sinh anh không biết là quản giá Một đứa trẻ như vậy có chút quá mất sao Âu cảnh thần nhẹ mở mí mắt Thật lại lùm nhìn cô Cô đang nói chuyện với tôi sao Tôi đương nhiên là nói chuyện với anh Người đàn ông này cũng thật mấy móc nha Cô nhìn tới mức giận xuống nói Anh bắt một đứa trẻ nhỏ như vậy Phải học quá nhiều ngôn ngữ Nếu đọc không được còn phạt viết 100 lần Làm như là đang nuôi chiều cho hư sao Nha Anh từ tiếu vì tiếu Nhẹ liếc cô Angel, treo hành vi của cô Tôi có thể giải thích là cô đang phát huy thiên tính của người mẹ không Nghe được mấy từ Thiên tính của người mẹ Mặt cô không khỏi đỏ lên Tôi, tôi chỉ là có chút nhìn không vừa mắt Còn nữa, xin anh gọi tôi là Thu Tiểu thư hoặc là Thu Thủy Tâm, tôi không phải là Angel. Anh càng cảm thấy buồn cười. Angel, thời gian của mọi người đều thật quý giá, hơn nữa tôi cũng không có thời gian cùng cô chơi trò mất trí nhớ nhàm chán này. Nếu cô muốn dùng loại kỹ xảo thơ ngay này để, để khiến cho tôi chú ý, như vậy tôi có thể nói cho cô, tốt nhất là không cần. Anh Thịnh Lịch đứng dậy cùng cô gần gũi mặt đối mặt, Thu Thủy Tâm lúc này mới phát hiện nam nhân này dáng người thật là ngạo nhân, tài trí hơn người cùng cao ngất. Cô trước kia không phải là người mẹ tốt Hiện tại cũng không cần ở đây làm bộ làm tịch Sau khi lại lạnh lùng chăm chú nhìn cô Liết mắt một cái Hắn nói với con Đừng quên 100 lần Nói xong từ xoay người hướng cầu thang mà đi Thu Thủy Tâm bị chăm chọc khiêu khích một ven Thật sự là vô cùng giận dữ Sống đến từng tuổi này Lần đầu tiên cô gặp được loại người đàn ông Có tính cách đáng đánh như người này Con thật muốn viết phạt 100 lần sao Cô nhìn Âu Quân Thiên Đối phương ai oán trừng mắt lý cô một cái Không cần mẹ xen vào việc của người khác. Nhóc này cùng cha cậu ta là một dạng lạnh lùng nói xong cũng xoay người rời đi. Nay tôi Thủy Tâm thực sự cảm thấy chính mình hảo tâm lại bị ghét bỏ. Làm sao có thể vô tình giống hai cha con các người vậy chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net